Đứng xếp hàng ngay gần cánh cổng tôn Cô vẫn ở phía trong Cùng bác sĩ kia đưa bệnh nhân lên cáng Bất ngờ Đạn hơi cay bay vào bên trong Mùi hơi cay khiến người ta vừa ngạt thở Vừa mở mắt Tiếng súng bắt đầu nổ liên tục Chúng nó tấn công rồi Người đàn ông tóm tóc cô kéo ra ngoài sát cửa Lấy thân cô che lấy hắn Rất nhiều tiếng súng nổ ra Nhưng rồi tự nhiên im bặt. Đề nghị các anh bỏ vũ khí xuống Căn nhà đã bị bao vây Tiếng nói vọng từ bên ngoài vào Chúng mày chờ chết đi Tao có mìn đấy Tao sợ chúng mày à Đề nghị anh bỏ vũ khí xuống Luật pháp sẽ khoan hồng cho các anh Tao không bỏ Anh ta tóm tóc cô rất đau Cô giữ tay lên cửa Anh làm thế này để làm gì Vì anh hay vì ai Tao đòi lại công bằng cho tất cả đòi lại công bằng hay chỉ làm khổ những người khác? bọn mày ăn sung mặc sướng, bọn mày hiểu cái gì? Hắn ta mở cửa kéo cô ra. Chúng mày tránh ra, mang ngay một cái xe con tới đây. Nếu không, tớ bắn chết hai con này. Ba người đàn ông đã mất bình tĩnh, kéo tóc cô càng đau hơn. Cô bác sĩ còn lại sợ đến mức đứng không vững. Bộ đội mặc quần áo kín mít với cái khẩu trang chống độc lùi lại. Chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh. Đề nghị anh bình tĩnh Chúng mày là tao Chúng mày có bình tĩnh được không Đúng 15 phút sau Chiếc xe được chỉ định đã tới Ba người đàn ông kéo cô và bác sĩ kia lên xe Họ phóng nhanh ra cổng Bộ đội vẫn bám theo Trời đã sáng hẳn Xe ra đến đường cái Phóng một mình một đường Bộ đội ở đâu đó ngoài kia Dình ở bụi nào thì không rõ Cô cúi đầu xuống nên không để ý được ở trên tự nhiên chiếc xe phanh gấp, mẹ cái bọn này, bây giờ làm gì? tắc đường rồi. dù biết đặc sản của Hà Nội là tắc đường, nhưng ở đây đâu phải trung tâm, chắc do người ta cố tình làm ra thôi. giờ phải làm thế nào? ngồi im đây, chờ đợi đi. chờ hết tắc kiểu này á, thì đến bao giờ? vừa nói khỏi miệng, hai phát súng, đúng hơn là ba tiếng nổ hai bên. cả hai cô gái sợ hãi đến run rẩy. Tên đàn ông kéo cô ra khỏi xe Nép vào cạnh chiếc ô tô Bộ đội và công an đang vây quanh Có lẽ họ định tiếp cận Để mở cửa nhưng không được Chúng mày bỏ súng xuống Không á thì tao giết nó Những người mặc đồ chiến đấu Lùi lại theo lệnh chỉ huy Đúng hơn là của chúng. Cô bị giày vò cả đêm rồi đã mệt lả Anh ta vòng tay qua eo cô Kéo sát vào người mình Để cô không ngã xuống Người đàn ông tiến lại thường thuyết Chúng tôi sẽ không làm hại anh, mong anh bỏ súng xuống, cô ấy đã quá yếu rồi. Tao không buông, chúng mày tránh ra, tao bắn chết nó. Anh ta dí súng vào đầu cô. Thôi được rồi, tôi có ý thế này, chúng ta trao đổi con tin. Tôi sẽ đưa anh một con tin khác, nếu không cô gái này ngã xuống. Anh cũng không thể tiếp tục di chuyển được đâu. Tao không cần, giải tán chỗ này đi. Người đàn ông không thể kiên nhẫn hơn được nữa Bèn tiến lên Tôi là chỉ huy trường đơn vị đặc biệt Giờ tôi sẽ trao đổi mình với cô ta Anh đồng ý không? Mày nghĩ? Tao ngu à? Tôi sẽ trói tay mình lại phía sau Anh yên tâm chưa nào? Chú cho người trói tay mình lại Cô mở mắt Nhìn chú rồi lắc đầu Không được Chú tiến lên Cô nhìn chú Hai đôi mắt nhìn nhau Nước mắt cô trào ra Còn ánh mắt chú vẫn kiên định Không Chú tiến lên Cô mở miệng nói to Chú đừng có đến đây Cháu nói anh ta bắn đấy Không được tiến lên Được rồi Cô ấy yếu rồi Nếu anh bắt tôi Tôi đảm bảo sẽ cho xe đưa anh ra khỏi đây Chúng mày định giết tao à Tôi sẽ đi cùng xe với anh Đừng tin chú ấy Cháu điên à Chú quát cô Có lẽ còn sốt ruột hơn cả cánh lính phía sau lưng Mày lùi lại Chú nhìn vào mắt cô, nói như thuyết phục. Chú yêu cháu, tử vân à, đừng làm thế để bảo vệ chú. Trông thấy cháu như thế, chú đau lòng lắm đấy. Cô ứa nước mắt, sao người ta có thể nói như vậy trong hoàn cảnh này? Để bảo vệ cô à? Để thay cô chịu chết à? Không, cháu không tin đâu. Đừng để chú ấy đến lại, chú ấy giỏi võ lắm đấy. Không, đừng tin cô ấy, cô ấy muốn anh giữ cô ấy lại. Ai cũng muốn nhận sự nguy hiểm về phía mình Hai người nói qua nói lại Khiến anh ta dối lên Chú nhanh chân bước lại Cúi xuống khom người Chỉ một đường quyền ngáng chân cho cả cô Và anh ta ngã xuống Nhưng trong cơn nguy kịch Người ta thường có một sức mạnh vô cùng khó tưởng tượng Dù cả ba ngã ra Anh ta vẫn nhanh nhẹn vùng lên Khẩu súng thì đã rơi ra khỏi tay Nhưng con dao thì vẫn trong túi Không chần chừ Anh ta rút dao Xông vào tấn công người đàn ông ấy Cô cũng không hiểu Sức mạnh đến từ đâu Chỉ biết trồm lên Lấy thân mình Che nhát sao cho chú Tiếng súng nổ liên tục Máu bắn cả vào người cô Vết thương đâm vào lưng Nhưng cô chưa cảm nhận được cảm giác đau đớn của nó Vân Mấy người đàn ông tiến lại tháo dây ở tay ra cho chú Chú ôm lấy cô Vân Mở mắt ra Giọng nói chú run lên Đôi mắt mở to chú đang hoảng sợ cháu không sao cô nói nhỏ đừng ngủ đừng ngủ chú đứng dậy bế bổng cô lên miệng liên tục gọi đừng ngủ cháu không được bỏ cuộc như thế chú hứa với cháu đi chú hứa chú hứa chú đang cuống lên rồi về hàn gắn lại với cô ấy ừ chú sẽ về cháu phải sống chú xin cháu đấy cháu Châu xin lỗi? Cô muốn nói với chú một lời xin lỗi vì tất cả, vì những ngày qua đã gây cho chú bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu bực bội. Muốn xin lỗi chú vì đã kéo chú vào mớ bong bong của cuộc đời cô, và muốn xin lỗi vì đã dành cho chú một thứ tình cảm đặc biệt hơn bình thường. Hình như cô đã yêu người đàn ông này rồi thì phải, yêu một người đàn ông đã có vợ và hơn cô 17 tuổi đầu. Không biết từ khi nào trái tim lại sinh ra cảm giác nhớ mong. Từ khi nào cô cho mình biến thành một con đĩa đeo bám. Từ khi nào cô ghen tị với Tú Linh, sợ nó cướp mất người đàn ông ấy. Từ khi nào người lạnh lùng này lại là người sưởi ấm cho trái tim cô. Dù là sai trái thì điều đó cũng thật đặc biệt. Nhưng không ngờ giây phút được nghe tiếng yêu của họ lại là giây phút mà... cô không thể cố gắng hơn được nữa xin lỗi chú xin lỗi bố mẹ và tất cả mọi người cô thiếp đi cánh tay buông thõng xuống chú giật mình đứng lại tay run run tử vân đừng đừng làm thế xin em đấy đừng bỏ cuộc chú đặt cô xuống ôm chặt lấy cô vào trong lòng bàn tay cô buông thõng cô không còn cảm giác gì nữa rồi Xin mọi người hãy tha thứ cho cô Xin chúng đừng đau lòng nhé Cuộc đời phũ phàng đến mức Nó cũng chỉ như một cú lừa Vì người ta trong lúc cấp bách Có thể nói ra bất cứ điều gì Cô mở mắt ra Người đầu tiên trông thấy là anh Hoa Vân, em tỉnh rồi hả? Chị, chị tỉnh rồi Dự cũng tiến lại Em thấy đau nhiều không? Anh Doãn cũng đứng cuối giường như chờ đợi Đúng hơn là thám thính Có việc gì là sẽ báo cáo lại Không bỏ sót một chi tiết nào Em ổn rồi May mà cho em mặc một lớp áo dù bên trong Không thì không biết thế nào rồi Vết thương không nằm mũi Sẽ để lại sẹo đấy Không sao đâu ạ Thế chú... Chú không sao Chú đi họp tổng kết chiến dịch rồi Em ma làm mọi người ngưỡng mộ đấy nhá Từ trước đến giờ chưa bao giờ Và chưa có ai làm chú hốt hoảng thế đâu Lại còn tỏ tình giữa chiến trận nữa chứ tôi yêu em yêu từ lâu rồi tôi muốn chết thay cô ấy đừng làm người ta yêu tôi tổn thương mấy người đàn ông chơi cúp Play về chú đừng ngủ xin em đừng ngủ anh hòa đứng lên đỡ dự trong tay bác sĩ đâu mau làm gì đi cô ấy bị mất máu nhiều quá cô ấy nhóm máu gì b thì phải tôi cũng nhóm máu b lấy máu của tôi đi chú hà ôm bác sĩ từ vào lòng đôi mắt rưng rưng vì sợ thần chết Sẽ mang người yêu của mình đi Em đừng chết Xin đừng chết Tiếng cười của cô và mọi người trong căn phòng Khiến người đàn ông bên ngoài thấy xấu hổ Mà để trai đậy cái sự quê cục ấy Chú bước lại Khuôn mặt cau có Các cậu đang làm gì thế hả ở xếp chú Cô nhìn chú tổm tìm Chú ngại ngùng Đừng nghe mấy thằng này nói nhảm Lúc đó tôi muốn cháu đánh lạc sự chú ý của hắn ta thôi Nếu mà không làm vậy á, Sao có thể diễn như thật được Đám con mắt bất bình mở ra nhìn chú. Chú thấy mình bị soi nên ngại ngùng quay lưng bỏ đi. Không khí trong phòng cứ thế trùng xuống theo câu nói của chú. Anh Doãn cũng lặng lẽ đi ra. Một lúc sau cả hai đi vào. Thu dọn đi, chúng ta về nào. Chị ấy vẫn cần phải ở bệnh viện chứ hả? Chị không sao đâu. Chúng tôi sẽ đưa cháu về chỗ chú nhâm. Khi nào cháu khỏe lại, có thể về đơn vị thu dọn đồ đạc. Cô ngồi im. Không nói gì vì buồn, giận và hụt hẫng Thấy cô không nhúc nhích, dự tiến lại. Chị đi được không? Em bế chị ra nhé. Cô chưa kịp nói thì mổ miệng ai kia đã nhanh nhỏ. Có đau một tí sau lưng, chứ có quẻ chân đâu mà cần cậu bế. Cô khẽ lườm. Trước đây các bà mẹ sinh xong con á là đi âm mầm rồi. Ấy. Vẽ chuyện ít thôi, nhà giàu giẫm phải gai mồm tơi. Chú tiến lại, ra hiệu cho anh Doãn đỡ cô ngồi lên. Cái áo sỏ ngược hở ra phần lưng Với vết thương bằng trắng Để em cài khuy vào cho chị Dự tế nhị Không cần đâu, hai cậu đi xuống tập trung Để về đơn vị đi Khuôn mặt chú cau lại, không cho ai chạm vào cô Người ta sẽ phát hiện ra đây Là một pha ghen tuông Mang tính chất trưởng thành Đến từ một tiền bối giàu kinh nghiệm Chú cởi áo vest quân hàm đại tá Khoác lên vai cho cô Rồi anh Doãn đỡ cô đứng lên Nhưng vẫn còn chóng mặt nên loạng choạng. Chú tiến lại đỡ miệng lầm bầm Con gái nhưng chẳng chịu rèn luyện Thể lực yếu quá Chú cứ thử bị súng á Nó dí vào đầu suốt đêm xem Cháu nhức hết cả đầu rồi đây này Thì đã bảo là đừng có đi Cháu đi cháu chết cho chú vừa lòng Không cần đuổi Chú bất lực nhìn cô thở dài Anh đưa cô ấy ra nhé Em đi ra lấy xe Anh Doãn biết ý rút lui Chú đứng cô ngồi Một bên giận còn bên kia lúng túng Giờ cô tỉnh táo không muốn để cô hiểu lầm Trong lòng người đàn ông này Đang có muôn vàn những đấu tranh Vì có vợ, vì có tuổi Vì khoảng cách giữa hai người Mà không nỡ làm cô tổn thương Dẫu biết rằng mình cảm nhận được Tín hiệu từ phía người ta Biết người ta đã có cảm tình với mình Nhưng sao trong lòng lại thấy không thể đón nhận Cháu đi được không? Mặc kệ cháu Cô vùng vằng Vậy tự đứng lên đi Chúng ta phải về thôi chú cũng chẳng vồ vập cô đứng dậy lom khom vì đau chân vẫn còn run chú cũng không thèm đỡ vì biết chạm vào là kiến lửa lại bò ra con gái con đứa không động đến thì thôi chứ động vào thì cũng đanh đá lắm cơ vì chóng mặt cô loạng choạng chú tiến lại không ngần ngại bế bổng cô lên không cần bỏ cháu xuống cháu đừng có bướng chờ cháu đi xong á đến đêm là vừa chú chả bảo bà với mẹ đẻ xong đi ầm ầm còn gì Cháu tự đi được Cháu đừng làm mất thời gian của chú Về nhanh chú còn phải đi họp Ai đi họp giờ này Lý dự ít thôi Chú quát cô lại dỗi Thôi được rồi chú sai được chưa Người ta tự động nhận lỗi Khiến cô muốn nhéo cho cái bỏ ghét Nhưng mà chú cũng khỏe lắm Đặt thẳng cô lên xe Cháu đi với anh Hoa Nó đi về từ lúc cháu lại nhải rồi Cháu lại nhải lúc nào Thôi được rồi ngồi im đi Chú nhẫn nhịn leo lên xe ngồi cạnh cô Cô vẫn giận dỗi quay nhìn ra phía cửa Vâng, em có mệt thì nằm xuống Gối tạm đầu lên đùi chú cũng được Em không sao Cô nghiêng người nhìn ra cửa kính Người mệt mỏi vì cơn sốt lại lên Chú quay sang nhìn cô Giật mình khi vết máu thấm vào áo mình Kéo cô quay lại Vâng, chảy máu rồi Cô giận dỗi giật tay lại Chú biết cô giận thì kéo tay dỗ dành Chú xin lỗi, đừng giận nữa Để chú xem nào Chú kéo áo của mình ra Bế tường lúc nãy tì vào nên dở bật máu. Chú xót xa. Đừng có động vào cháu. Cô giật lại. Chú xuống nước. Được rồi, không đi đâu hết. Ở lại đơn vị, được chưa? Cháu đi cho khuất mắt chú. Cho bớt làm chú đau đầu. Cô giận đến ứa nước mắt. Chú cũng thấy mình có lỗi. Nắm bắp tay cô kéo lại dỗ dành. Thôi, để chú xem nào. Đừng giận nữa. Chú không bắt đi đâu nữa. Cô ngồi im. Để chú xem nào. chú kéo áo ra vết máu loang ra cái băng trắng chú xót xa tay chạm vào tấm lưng trần nóng thế cháu sốt à chú ngồi sát lại đưa tay sờ trán cô miệng lẩm bẩm sốt thật rồi chú chùm lại áo lên lưng cô tấm lưng trắng nõn nà nhưng gầy chiếc áo lót màu sữa cài cẩn thận đỡ lấy cô quay lại rồi nhẹ nhàng kéo cô nằm xuống gối đầu lên đùi mình món cơm cẩu này có vẻ ngon hơn bình thường Anh Doãn ngồi im lái xe Như không hề tồn tại Cô ngủ tiếp đi trong lòng chú Thi thoảng Mà không, 5-7 phút Chú lại đưa tay lên sở chán Cảm giác lo lắng như mấy tiếng đồng hồ Đến bệnh viện Chú bế cô vào khoa cấp cứu Các bác sĩ tiến tới đẩy cô vào bên trong Lát sau người trên khoa đi xuống Bác sĩ cấp cứu đi ra Vết thương của bác sĩ tử chưa xử lý triệt để Chuyển cô ấy lên chỗ chị liễu Chị ấy xử lý nhé Được rồi ông giúp nhá chú đứng thẫn thờ nhìn theo cảm giác lo lắng càng tăng lên khi người ta không còn quay trở ra nữa chú nhâm tiến lại hai người bắt tay nhau nghe nói chiến dịch này thành công và kết thúc nhanh hơn mong đợi chúc mừng chú nhá có gì đâu ạ người bị thương cũng nhiều nhưng mà vì chú nhìn vào sau cánh cửa con bé bướng bỉnh này cứ muốn xông vào chỗ nguy hiểm em không còn cách nào khác phải đẩy nhanh kế hoạch nó bướng bỉnh sao Lần đầu tôi nghe thấy đấy Chẳng chịu nghe lời đâu anh ạ Hay nó cậy cháu anh đến bắt nạt em Con bé hiền lành ngây thơ mà Rất biết nghe lời luôn Vào tay chú chắc cũng nhận được nhiều bài học nhớ đời rồi Chú cười Bài học chưa học được nửa đã bỏ ngang Cái miệng kêu ca, than thở Mề nhau suốt ngày Chưa bao giờ chú thấy bất lực Khi rèn luyện một con người Vậy mà lúc này Lại không biết là người ta bị nắn thẳng Hay chú bị bẻ cong nữa ngày hôm sau chú lại đi vào hỏi mãi không được nên mò lên khoa thấy mấy cô y tá chú ngập ngừng cho hỏi bác sĩ từ có ở đây không ui soái ca trong lòng chị em đã xuất hiện mọi người mở mắt to nhìn chú mấy cô y tá thì nhìn chú hỏi như trêu anh là gì của bác sĩ từ ạ tôi tôi là cấp trên ơ sao chúng em không biết anh nhở anh ở đâu đến đấy chú biết mình bị trêu nên tủm tỉm cười anh có vợ chưa Bao nhiêu tuổi rồi? Mấy con rồi? Phải hỏi là khi nào bỏ vợ chứ? Tất cả cười khúc khích. Cô đi ra. Chú nhìn cô một lượt. Áo blue trắng đã mặc trên người. Khuôn mặt cũng tươi tỉnh hơn. Sao chú đến đây? Chú đi qua. Tiện rẽ vào xem cháu thế nào. Chú ý chỉ là vô tình đi qua thôi đấy nhá. Nhưng mà là cố ý đi vào đấy. Mấy cô điều dưỡng trêu. Anh ơi, anh có vợ chưa? Tôi có. Vậy á. Bao giờ mà bỏ vợ, thì nhớ báo bọn em một tiếng nhá. Được, chú và các chị cười, còn cô cau mày lườm. Chú tới để kiếm chỗ tâm sự chuyện gia đình à? Vậy thì về đi. Mấy chị điều dưỡng nhìn cô, chú vẫn cười trừ. Thôi, bọn em đi làm nhá. Mà quên nhỉ không hỏi à, anh tên là gì đấy. Tôi tên Hà, anh bao nhiêu tuổi rồi? 47 rồi, chồng em 50 rồi đấy. Em đang định thay chảy khác. Khi nào mà cần cối mới thì cứ nhắn em nha. Thôi bọn em đi đây Tất cả cười khúc khích Chú khẽ nhìn cô Khuôn mặt có chút ngại ngùng vì bị gái y trêu Cô quay vào trong Chú đi theo miệng nói nhỏ Sao không nghỉ ngơi cho khỏe Hãy đi làm Cháu khỏe rồi Hôm qua còn sốt cơ mà Cháu ổn rồi Có làm gì nặng nề đâu Ngồi đây mệt thì nằm Ừ Thế chú đến có việc gì Xem cháu ổn chưa thôi Bao giờ cháu về đơn vị Chú đuổi đi rồi cơ mà Được rồi, chú rút lại câu đấy, được chưa? Thấy chú nhường, cô tủm tỉm Giờ cháu đi làm thì bảo anh Doãn nó trở đi Nếu không thì gọi taxi đi Đừng đi xe máy nhé Cháu khỏi nhiều rồi Thôi đi, hôm qua làm chú sợ chết đi được Máu chảy cả ra lưng đấy Chú đừng có mà Cô nạt, chú cười Tự nhiên nhớ ra, cô gợi ý Giờ cháu về rồi, chú thực hiện lời hứa đi Hứa gì? Chú lại quên à? Nhiều việc quá Chuyện cô ấy, à, chú ả lên một tiếng rồi thở dài nhìn cô. Cháu có hiểu vấn đề này là gì không? Cháu chỉ hiểu là chúng ta không còn trẻ khi cứ dòng chơi. Ai dòng chơi bao giờ? Cô gái đó, chú nhìn thẳng vào cô, hai người nhìn nhau, chú thở dài, ánh mắt đó chú thua rồi. Nhưng nếu không được thì thôi nhá, lần này á, thôi đấy. chưa làm đã lùi, chú nghĩ như thế thì thà không làm còn hơn Được rồi, về đi. Là chú trả ơn cháu đấy nhé. Nếu không được thì cũng coi như hết nợ. Cô và chú cùng đi về. Về đến nhà, chú lên phòng chuẩn bị quần áo vào cặp nhỏ. Một lúc sau thì xách xuống dưới. Trên người mặc bộ quần áo dân sự. Quần âu áo phông cổ bẻ trắng, nhìn trẻ trung lắm. Anh đi đâu đấy ạ? Anh Doãn đang ngồi cùng bọn cô. Thấy chú đi ra thì đứng lên hỏi. Chở anh về quê đi. Về quê ạ? Bác có chuyện gì sao anh? Không. Về nhà có việc. Anh về với chị à? Anh Doãn vẫn không khỏi tò mò. Hỏi à? Làm đi. Chú gắt lên. Anh Doãn đi ra lấy xe rồi lái xe ra cổng. Trước khi chú lên, còn nhìn cô một cái vẻ ấm ức. Như đứa trẻ bị ép buộc làm điều mà mình chẳng muốn làm. Cô nhìn theo chiếc xe khuất dần sau cánh cổng. Tự nhiên lòng buồn, nghĩ đến việc người ta quay về làm lành với vợ. Rồi cô sẽ không còn được mộng mơ nữa. Tình cảm này chưa được định nghĩa. Đã phải giấu nhẹm trong tim Nghĩ đến người ta sẽ làm những chuyện tế nhị của vợ chồng Nụ hôn ấy người ta dành cho vợ Sao thấy ruột cồn gào ghê Chưa bao giờ cô có cảm giác bức bối như vậy Tuy không đau đớn như bị phản bội Nhưng cảm giác này Là cảm giác nuối tiếc, ghen tị Với người được sở hữu món ăn ngon lành Vì chú chẳng làm gì sai với cô Nên cảm giác đó càng thêm phần khó chịu Cô đứng lên rủ dê Mấy đứa gọi nồi lẩu ăn nhá Để bọn em gọi cho Không cần, để chị ra bảo cô ý Rồi mua thêm ít đồ của chị Cô đi ra mua thêm chai rượu Dù vết thương còn chưa lành Nhưng vết đau trong tim còn đáng sợ hơn Số phận của cô Không hợp với đàn ông rồi Thôi mặc kệ, sống cô đơn cả đời đi Nếu mà chú quay lại với vợ thật Cô sẽ ngoan ngoãn đi khỏi nơi đây Giấu nhẹm cảm xúc này Và không bao giờ gặp lại chú Vì anh không rõ ràng Một trong những lý do chúng ta không thể đến với người mình yêu đó là vì chúng ta chẳng thể dũng cảm vượt qua những trắc trở mà cả hai gặp phải. Thêm một lý do nữa là chúng ta chưa rõ ràng giải quyết các mối quan hệ xung quanh khiến cho đôi bên hiểu lầm, tự ái và đưa ra khoảng cách. Ba con vịt rời kéo nhau và cùng cô ăn lẩu thấy cô chúng nó túm lại, tíu tít hỏi han Cô cười dù lòng thấy buồn nhiều lắm chú phó hàng của tao đâu rồi? Về nhà với vợ rồi. Sao lại về với vợ? Thì lâu không về, nếu để lâu ngày quên mất mùi thì sao Anh Doãn trêu Lúc nãy chú về Con chó có khi còn trả nhớ chú nữa Thế chắc hầm ở nhà sập rồi cũng nên Quả này á đào lại mất nhiều thời gian lắm đấy Mày khùng à Nhà bây giờ làm gì có hầm mà đào cái gì nữa tất cả bật cười Anh Doãn vẫn nhìn cô Nhưng có vẻ phát hiện ra điều gì Cho nên mới hỏi một câu hách não Thế bác sĩ có lời khuyên nào Giúp chú đào hầm được không Dạo này thế lực của chú xa rút quá Chú có tuổi rồi Ngoài chơi thể thao ra thì không phải vận động nặng nhọc gì Mà tuổi này đào bới gì nữa Bảo chú cần gì thì thuê người Chú thiếu gì tiền Tất cả lại càng cười Mà người không hiểu Càng nói càng lộ ra Mình không biết gì Cái Linh muốn đậy lại nên nói Ô Ôi bác sĩ này chỉ biết mổ thôi Câu hỏi của anh á Cứ để em trả lời cũng được Trả lời cái gì Phải nói là khi đàn ông đã máu lên Sẽ sinh ra một loại sức mạnh gia tăng hưng phấn giùm quên cả cảm giác mình già Đó là lý do vì sao mà 80 Vẫn có thể hành động con Dương đã thêm tí men Nên bạo mồm nói nhảm Cô xấu hổ đỏ mặt Vậy thì chứng tỏ châu già Vẫn có thể gặm được cỏ non đúng không Anh Doãn dẫn đường Còn tùy nhá anh Quan trọng là bé đó có thích chơi đồ cổ không Thế phải nói thế này Ngày xưa bé nói yêu anh Anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì Bây giờ bé đã dậy thì Anh nói yêu bé, bé chê anh già. Cả bốn con giành gửi khúc khích. Đời anh chỉ muốn làm gà, mái già mái trẻ, vào nhà là xong. Châu già thích gặm cỏ non, ai ngờ cỏ độc chết luôn châu già. Mê gái không phải là dê, anh không mê gái, anh bê đê à. Đàn ông bản tính hay dê, bởi vì gái bảo nó mê tính này. Yêu nhau là phải được sờ, không cho lại bảo giả vớ yêu nhau. Mấy anh bộ đội rượu vào văn thơ lanh láng Hại cả bọn cười đến đau ruột Cô đang buồn cũng phải cười theo Không có đàn ông nào Dại gái Chỉ gặp gái đẹp là ngu thôi Bỏ không ăn cỏ bỏ ngu Trai không mê gái trai ngu hơn bỏ Quên đi Có người không thèm mê ấy. Dù người ta đã ẩn ý thế rồi Mà vẫn muốn đuổi người ta đi Cô tuổi thân cầm chén rượu lên giọng lạc đi vì muốn khóc sau càng uống lòng càng buồn Cơn ghen tị, dày vỏ ruột gan cô. Bác thang lên hỏi ông trời, trái không mê gái trên đời còn không? Ông trời ổng bảo hỏi ngông, trái không mê gái công công hả mày? Bộ đối các anh hãy có kiểu này nhở. Còn Linh say rồi, nó hứng lên đọc. Nhận được thư em lúc nhá nhem, mừng mừng tuổi tuổi mở ra xem. Trong thư em viết dằm bà chữ, anh ơi, ngày mai nó lấy em. Thế thì phải nói thế này. Dự đáp lại, hai năm nghĩa vụ tạm xa nhà, khi về phố thị nở đầy hoa, người yêu ra đón cùng con nhỏ. Chào chú đi con, bạn má mày. Hai năm mà cháu biết chào à, thằng nhỏ trông dễ ghét quá ha. Người yêu đứng đó cười ha hả đùa chút thôi anh, cháu em mà. Cô giáo Thanh cũng không nhường mấy ông kia. Nếu biết ngày mai em lấy chồng, Lụ đạn 10 quả có đủ không? Rút chốt anh tặng mừng ngày cưới Tiếng nổ thay cho tiếng pháo hồng Thật ra bộ đội cũng có nỗi khổ riêng Không chiến sĩ mới vào nghề nào Mà cả những cánh giả cũng không thể tránh nổi Thấy cô buồn, anh doãn trầm ngâm Kiếp nhà binh, anh nằm chiến trận Ở quê nhà vợ ngủ với trai Anh về nửa tháng em có thai Bảy tháng sau sinh thằng con kháu khỉnh Cảm giác bị gắm sừng Có lẽ bộ đội trải qua nhiều nhất Các chú nhỉ Mấy người đàn ông cười với nhau Phụ nữ đâu phải ai cũng vậy đâu anh Đôi khi người ta cũng nhiều lý do khó nói mà làm thế Thành tiếp lời Lý do gì bây giờ Chỉ là không còn trân trọng nhau nữa mà thôi Bộ đội cũng có người nọ người kia Có người cũng công khai lắm ấy chứ Cô ngồi thu lưu Miệng lẩm bẩm vạch tội người ta Dù là vạch ra tội trạng xấu xa Sao lại thấy đau lòng đến như vậy Tự nhiên nước mắt cô thế chảy ra mà người hiểu vấn đề ở đây nhất có lẽ là anh Doãn. Anh ấy chẳng nói gì, chỉ nhìn cô gái ngốc nghếch yêu đơn phương, thất tình và đau khổ. Chắc Vân say rồi, mấy đứa đưa Vân về phòng nghỉ đi, tối nay ở đây chơi với Vân cho vui. Em phải về anh ạ. Thanh và Dương đứng lên anh Doãn tiễn hai đứa về hai đứa kia bám theo sau đến khi vào phòng con Linh kéo mặt cô lên tò mò hỏi mày sao đấy, có chuyện gì à? Không, cô lắc đầu, ai bắt nạt đúng không? Không, lão phó hàng làm gì mày à? Chú ý trả thèm ấy, Còn Linh nhếch môi, biết tổng, mày thích lão chứ gì? Cái kiểu tổng tài lạnh lùng ngôn tình của lão. Ai mà chả đổ đứ đừ, đách thèm. Cô đẩy nó ra giận dỗi, nó cười toáng lên. Chết nhá, biết ngay mà, đừng có mà linh tinh, người ta cười cho đấy. Nói với lão chưa? Người ta về với vợ rồi kia kìa. Nghe nè, ai thèm con Linh cười Vắt tay lên ôm lấy cổ cô Em bé dại khờ ơi Sao vào lưới tình của phó hàng rồi Chú ý không thèm đâu còn đang đuổi tao về kia kìa Thì vật lão ra mà xử Mày điên à, người ta từ chối thì xấu mặt lắm ý. 30 tuổi Vã lắm rồi Thì còn liêm sỉ gì nữa Ai như mày ấy, Thì tao phải nói Lần đầu tiên là phải làm với người mình yêu Đừng quan tâm người ta có yêu mình không Mà quan tâm ấy là mình có thỏa mãn không Nghe câu đấy tự nhiên lại thấy thêm đau lòng Giờ người ta về nhà hàn gắn Dù không yêu thương nữa Nhưng mà vẫn làm chuyện ấy Sao nghĩ đến đầu óc lại điên rổ đến như vậy Hay là Cô cầm điện thoại lên Tay nhanh hơn não bấm gọi Tiếng chuông đổ rồi tiếng đầu dây mở máy Alo Câu trả lời như sắt muối vào tim Tiếng người phụ nữ ấy nghe máy Cô đứng thẫn thờ. Con Linh tình ý cầm điện thoại Alo à Ai đấy Cháu là bác sĩ từ ở đơn vị à Gọi có việc gì Cháu xin chú nghỉ về quê có việc Lát chú gọi lại Vâng cháu chào cô Con Linh cốp máy Cô như người mất hồn Ngồi xuống ôm mặt khóc Say rồi Nên cảm xúc nó cứ không đâu vào đâu Chả giấu giếm được nữa Chú ấy Về với vợ rồi Cô khóc nấc lên Còn Linh khoác vài dỗ dành thủ thể suốt đêm rồi gần sáng mới lăn ra ngủ. nó thủ thể dậy có cái gì thì sau này các bác sẽ rõ. Không thể nói ra các bác lại bảo bác sĩ mà toàn học những trò lô lăng. Đến trưa, mà trời lên cao cô mới mò dậy. Khuôn mặt bơ phở sau một đêm say rượu tóc tai rũ rượi vì thất tình. Mở cửa đi ra, ngáp một cái rách mép, vươn vai một cái cho sướng đời. Vì đêm qua con danh kia Cho nằm nguyên một tư thế suốt đêm Nó ôm cô như ôm một thằng đàn ông Sáu múi Miệng còn chảy nước dãi Chắc mơ đến trai đẹp hay mồi ngon đây mà Nhưng khi mồm vừa ngậm lại Mắt mới mở ra Hình ảnh người đàn ông đang nhìn cô trầm chầm, chầm Tay đút vào túi quần Trên người mặc cái áo phông có cổ Nhưng khác màu hôm qua Chú nhìn kiểu như cô đến từ hành tinh khác Cô xấu hổ Bộ quần áo sập sạch trên người còn chưa kịp chỉnh. Được một phen bẽ mặt, đằng sau quay, cô đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Tự nhiên xấu hổ, lại thấy dỗi hờn. Người ta là của người khác rồi, vô duyên cũng chẳng còn liên quan nữa. Thôi cô về, không ở đây cho thêm đau lòng nữa đâu. Còn Linh đã mỏ dậy, uống miếng nước xong vào nằm ngủ tiếp. Đến chiều, nghe tiếng bộ đội chơi thể thao mới mò ra. Thấy chú cái tật mê trai của nó lại nổi lên. Nó tiến lại Chú chú, hôm qua chú về quê cơ mà Sau này đã lên à Chào bạn, bạn đến chơi lâu chưa Cháu đến từ hôm qua Ăn ké cơm bộ đội Vậy hả, thế ngồi chơi lát có cơm rồi đấy Vâng, lâu rồi không được ngồi với chú Cháu nhớ chú Nó không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình Cánh đàn ông đang đánh bóng Cũng phải bật cười theo Chú cũng nhớ các bạn Mà bận quá không có lúc nào Bảo bác sĩ tử nhắn các bạn vào chơi Đêm qua chúng em vui lắm luôn, thế mà sếp không có nhà. Mấy ông chỉ chờ bọn tôi đi vắng để trốn việc thôi. Chỉ là góp vui, lấy tinh thần làm việc thôi ạ. Vậy tối nay ở lại đây, nay có thịt chó đấy. Mấy em nó quay ngoài kia kìa. Vâng, để cháu rủ chúng nó vào đây ạ. Còn Danh cứ đâu có ăn là chơi chẽn mỏ tới. Nó đi vào, bấm tin nhắn vào nhóm. Phó hàng mới các mẹ vào sơi cẩu quay. Lão đã về á? Ờ. Vẫn ngon như hôm mình gặp Xem có hao đi giọt nào không Có chỗ giải quyết Mừng quá còn gì Cô không thèm nói mà cắm mặt và đọc sách Tối đến dọn cơm Còn dành kéo cô lên ngồi cùng chú Mắt nó đảo điên Một khi đã có ý đồ gì Thì không bao giờ tốt đẹp cả Chú nhìn cô Nhưng không nói gì về kết quả của chuyến đi vừa rồi Chỉ đặt một bát cầy thơm nức trước mặt Cô giận dỗi Cháu không ăn thịt chó đâu Không phải là thịt chó, đây là thịt heo Nãy chú bảo anh em nấu riêng cho em đấy Cô khẽ nhìn Chú đang cầm chén rượu đưa cho Linh Nó và chú Hai con sâu rượu này Hợp nhau thế mà chú không thích nó đi Chú thích của lạ còn nó ham vui Hợp thế còn gì Sau khi uống một chén xong Cô bất bình thông báo Cháu xin phép các chú, cháu về nhà Cảm ơn các chú, đã cho cháu ở đây hơn nửa năm Các chú nhìn cô Rồi nhìn chú chú không nói gì mà cầm chén rượu lên làm một hơi đang vui vẻ đòi về làm gì ở với các chú không thoải mái à vui chú ạ vui thì cứ ở đây nhưng mà cháu có tuổi rồi cháu về để lấy chồng thôi ở đây đầy anh chưa vợ giới thiệu cho xuân đấy còn gì yêu nó đi chú lạnh nhạt nói cô cau mày chưa tìm hiểu được ngày nào yêu đương thế nào được thì tìm hiểu chú nói trống không và không nhìn vào ai cả khổ nỗi, con bạn cháu ấy Nó lại cứ thích trâu già Chứ cái kiểu choai choai thế chả vui Còn linh đảo mắt, anh Doãn cầm chén rượu lên Hiểu ý mà bật cười Hai đứa mày nháy nhau cái gì đấy Ờ có gì đâu ạ Cô cúi xuống Đấy, cho suy nghĩ Nếu không ở nữa, ngày mai Doãn dọn đồ cho bác sĩ từ luôn đi Nhưng ra khỏi đây Muốn quay lại là không được đâu đấy nhá cho không quay lại nữa đâu Không gây rắc rối cho chú nữa Chú yên tâm Ai lại nói thế Chú độ đỡ lời Từ ngày có bác sĩ tử vào đây Đơn vị mình vui vẻ hẳn Tiếng tâm của cháu vang cả binh chủng rồi Nhiều người muốn làm quen với bác sĩ tử lắm đấy Cháu Thôi Vân ở đây với bọn anh Khi nào Hoa nó học xong rồi về Anh ý học một năm cô Thì ở một năm Có khi năm sau ở luôn đó, Chả về nữa ấy. Nhưng mà Em đi rồi Kiếm đâu ra bác sĩ giỏi như em bây giờ Em nào dám nhận Thôi ở đây, dạo này mệt, đi làm anh đưa, về rồi anh đón. sang nhà ông à? Người ta muốn đi, ai cần ông giữ? Chú Hà hôm qua về không đạt được mục đích hay sao? Mà hôm nay câu có thế. Chú trưởng trêu chú ngồi im luôn. Cô ấm ức, cháu ở đây á, chú thấy phiền à? Không phiền sao? Cháu sắp làm loạn cái đơn vị này rồi. Kỷ cương không có, vắng lãnh đạo là rượu trẻ suốt đêm. Suốt đêm đâu à? Thế đứa nào ngủ đến trưa đấy hả? Con gái ngủ ngày, kệ cháu. Chú ơi, người ta bảo dậy sớm để thành công, là thành công nhân thôi. Chứ chúng cháu á, cứ có giường ấm nệm êm, có thời gian để ngủ thì ngủ. Ngủ ngày hay là ngủ đêm á, đều ngủ được hết. Bonus thêm một ảnh đẹp trai nữa. thì giấc ngủ càng trọn vẹn hơn ạ. Còn Linh vẫn củ nhảy trong câu chuyện này, nó kéo tay cô. Chú nói thế mày ở lại đây đi. cũng lắm má phá banh cái đơn vị này này đây không phải nhà các cô đâu vô kỷ luật thì phạt đấy chú phạt đi bác sĩ từ nhà cháu là người có đầy minh nghị lực đỡ thầy chú nhát sao còn được vài việc trông kiến với cả chạy bộ ăn thua gì tất cả giúp rít cười hai con giành vô kỷ luật này gặp phải chúng đúng là kiếp trước làm nhiều điều bất hạnh nhân đây cháu cũng xin gửi gắm con bạn cháu cho chú Xin chú dơ cao, đánh khẽ, thương yêu nó thêm nửa năm nữa Thì thoảng say rượu, khóc thất tình như hôm qua Nếu mà không có cháu á, thì nhớ chú dỗ danh Hôm qua bác sĩ từ thất tình à? Vâng, khóc nhiều lắm Chú Hà có về một đêm thôi, mà nhớ thế sao? Tất cả bu lại nhìn chú rồi trêu Chú ngồi im vì không biết phải nói gì Cô cúi xuống, còn danh này bán rẻ bạn bè rồi đúng là cõng rắn về cắn gà nhà cô không chứa chấp nó nữa nửa đêm ăn xong gọi xe đuổi nó về cái loại mặt dày bám ra như đỉa này bán đứng bạn bè sao nó say rượu mề nhau xin giỏ ngoài cổng vật vã lăn ra đường ôm lấy chân cô chú đứng từ xa thấy ồn ào thì đi xuống ngại với mọi người xung quanh đơn vị nên hạ giọng thôi để cô ấy ngủ lại đêm nay cũng được chú không chê chúng cháu phiền toái nữa à? Thì không phiền, được chưa? Chú lại xuống nước, cô giận dỗi. Chú lúc nào cũng thế. Thế nào? Lắm chuyện. Được rồi, không lắm chuyện. giờ vào ngủ đi. xong mai chú lại đuổi chứ gì? Rồi không đuổi. Cháu ở lại cả đời cũng được. Hài lòng chưa? Nhưng mà lưng cháu đau. Thì từ mai chú đưa đi làm. Chú hứa đấy nhá. Ừ, thì hứa. Nhưng mà hết nửa năm không đi, thì ở lại đây luôn đấy nhá. Chú bắt cháu à? Nếu mà cháu bướng ấy Chú bắt cháu thật cho mà xem Dương trở về từ đơn vị Chuẩn bị mở cửa Thì giật mình thấy tưởng đứng phía sau Tưởng không cao có mà chỉ hỏi đơn giản Vân bị làm sao Sao anh biết Biết thì hỏi thăm thôi Nó không sao rồi Chỉ là tai nạn nghề nghiệp Cho hỏi thăm Vân một câu nhé Đi mà hỏi Cô gai gắt Không nhờ được đây tự hỏi Tưởng quay đi không nói thêm điều gì Dương nhìn theo thở dài Càng ngày tường càng lạnh nhạt với cô Chắc có tình yêu mới Nên không làm anh lưu luyến mối quan hệ này nữa Thanh trở về nhà Người đàn ông mặt mũi hầm hầm ngồi trên ghế quát cô Đi đâu về Em nói em vào chơi với cái Vân mà Vào chơi đến giờ này à Chồng con rồi đứng qua đú đởn theo chúng nó Nhưng nó Là bạn thân của em Bạn thân cũng không bằng chồng con cô Cô coi trọng nó Hơn cái gia đình này à Bạn là bạn, chồng là chồng Ngày nào em cũng ở bên anh Vậy mà nó ốm Em vào thăm nó một lúc Anh cũng không hài lòng Anh muốn gì vậy Muốn em suốt ngày Quanh ra quần vào trong nhà Bỏ hết mọi người sao Cô đừng có cãi cố cô. cô làm được gì cho cái nhà này Tiếng mẹ chồng cô nói vọng Từ trong phòng ra Không biết ngày xưa Mẹ có phải sống như cô không Có bạn bè không Hay lấy chồng về là bỏ đi hết Nhưng thật tình Nếu không có những đứa bạn đó thì cuộc đời cô không biết sẽ củng quẫn đến đâu. Suy cho cùng, những mệt mỏi này tuy không thể nói ra với chúng nó, nhưng nghe chúng nó vui, nhìn chúng nó cười, là cô lại được giải tỏa đi một phần căng thẳng. Nhưng sau những niềm vui ấy, là lúc cô sợ hãi khi phải trở về nhà, đối diện với những câu hỏi vô nghĩa, những lời lăng mạ khó nghe, mà rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn ai cũng muốn có một lần được giải thoát. Dù nó là bi đát nhất, Cô lặng lẽ bỏ vào phòng Khi người ta quá mệt mỏi Sự im lặng đồng nghĩa với việc buông xuôi Không đủ dũng cảm Để giữ lấy một người Anh Doãn đón cô ở cửa Cô mở mắt to ra nhìn Tìm em có việc gì Anh đưa em đi làm Không cần đâu Thôi đi nhanh đi Chú Hà đang đợi rồi đấy Anh Doãn kéo cô lên xe Chú Hà đã ngồi đó Cô leo lên ghế trước Không thèm ngồi cạnh chú luôn Rồi quay sang nhắc nhở Từ mai không cần chở em đâu. Em tự đi được mà. Hôm qua chả nói lưng đau muốn trở đi còn gì. Chú lẩm bẩm bên dưới. Cháu nói lúc nào? Tối qua. Em nói lúc nào hả anh? Cô hỏi lại. Anh không biết. Anh chỉ thấy hai người tâm sự với nhau tối qua. Em nói gì mà em còn không nhớ? Chú thở dài. Thế lần sau đừng có mà uống. Nói gì, làm gì còn không nhớ? Thì chỉ có thiệt thân. Cô không thèm trả lời. Chú thở dài Hóa ra người ta có tí men vào Là quên cả mình là ai Huống chi nhớ được mình nói gì Anh Doãn đỗ xe xuống rồi nhìn cả hai Chú đưa bác sĩ tử đi nhé Cháu về đây Thấy anh ấy mặc thường phục Cô tò mò hỏi Anh không mặc quân phục à Anh không, hôm nay anh về Nhà anh có việc ư Người ta về tranh thủ Về tranh thủ là đi một lúc rồi về ạ Chú bật cười Anh Doãn không giấu nổi sự tò mò Thì chống tay vào kính Nhìn cô hỏi Vân, em không biết đi tranh thủ là gì thật đấy à Đây là ngôn ngữ ngành đấy Thì anh tranh thủ đi đi Cô tùm tìm Chú Hà đi xuống sang ghế lái ngồi Anh Doãn vẫy tay quay đi Về phía chiếc xe sắp đổ lại Cô nhìn chú hỏi câu ngây thơ Chú cũng biết lái xe à Chú khẽ lườm cô rồi nói nhỏ Tôi biết lái xe từ lúc cô chập chững biết đi đấy Thế mà suốt ngày Bắt người khác lái Thế để tôi tự lái thì chúng nó thất nghiệp à Thì chú về nhà thì lái xe tự đi mà về Bày đặt phải đưa đi Đón về Thì sao chứ Mình là lãnh đạo cả nghìn con người Phải sống cho đúng vị trí của mình chứ hmm. Cháu có thể ngừng cãi lại chú một lần Được không Ai dám ạ Chú là chú nhân nhượng cháu nhiều rồi đấy nhá Ai khiến chú nhân nhượng Đấy người lớn nói một câu Cấp trên nói một câu Cãi lại một câu Thế mà các chú các bác nhà cháu Khen cháu hết lời Có ai biết cháu cũng ngang bướng lắm không hả ai khiến chú trêu cháu thế chỉ bắt nạt chú thôi à ai mà dám bắt nạt chú cô vẫn cãi cháu đáng bị phạt lắm đấy nhá giờ nương tay với cháu chúng nó nghĩ là chú dễ tính rồi đấy thế chú khó tính làm gì không không thấy mệt mỏi à còn cãi nữa sao quân đội là gì là nơi để chơi à để các ông nhảnh nhang xong mất nước hả cô ấm ức cái kiểu bộ đội là ai cũng bảo thủ cố chấp lại còn rất là nguyên tắc nữa Mệt mỏi ghê Từ ngày chú làm lính đến giờ Cháu là trường hợp đầu tiên chú không trị nổi đấy Vô kỷ luật lắm cơ Cô nào vào tay chú mà chẳng thế Cô nào Cái cô hôm chú bị ngã ngựa đấy Ngã ngựa Chú cau mày lườm cô Cháu nghĩ chú thế à Dám nói chú yếu sinh lý trước mặt mọi người hả Thì đó là sự thật Thử chưa mà biết Chú đừng có linh tinh Muốn thì về với vợ Đừng có bạ đâu cũng thả thính Thả bả người ta Ai làm thế bao giờ Là các cô ý tự ngã vào thôi Chú không làm gì hai người ta ngã vào được Thì chú không làm gì Mà hôm qua có người khóc Rồi gọi điện cho chú Đúng không Ai gọi đâu mà gọi Xem lại cuộc gọi đi kìa Biết ngay Làm gì lúc say Đều không nhớ Cô mở điện thoại Rồi ngại ngùng nhìn lên Khi thấy cuộc đã gọi đi Không biết lúc ấy cô đã nói gì Cô ngẩng lên tò mò hỏi Cháu nói gì cháu không nhớ nhỉ? Cháu bảo với vợ chú là nhớ chú. Chú đừng có mà nâng cao quan điểm nhá Cháu nói nhớ chú hồi nào? Cô tròn mắt. Có cần gọi về cho người nghe điện thoại không? Thôi đừng có mà vớ vẩn. Cháu không muốn đốt nhà chú đâu. Thì đốt đi. Dù sao, nó cũng cháy đến lúc tàn rồi. Tàn rồi? Cô tò mò hỏi lại. Chú cười buồn. Xin lỗi cháu. Sao lại xin lỗi cháu? Vì đã làm cháu thất vọng rồi Hôm qua chú về Không ngồi lại nói chuyện được Tại sao chứ Cháu từng bị phản bội rồi Cháu còn muốn nói chuyện với cậu ta không Không Nhưng mà vì anh ta đâm cháu nhát sao đau quá Vậy thì những nhát sao chú phải nhận Nhưng chú cũng có người khác cơ mà Sao cháu không tìm một người Ít nhất cũng là để giải quyết vấn đề ấy Cháu không phải là người tùy tiện Đó không phải là tùy tiện Mà có lẽ phụ nữ khác đàn ông Cháu là bác sĩ Cháu sẽ hiểu Nhưng tại sao chú không vì thế mà mở lòng tha thứ cho nhau Không phải chú không mở lòng Mà vì chú và cô ấy không còn tiếng nói chung nữa Đâu phải một hai lần níu kéo đâu Mà vì trước khi lấy nhau Đã không có nhiều tình cảm Lấy nhau về chú lại đi xa nhà nhiều ngày Mọi việc trong nhà con cái Một tay bà nội Cô ấy cũng lo công việc của bản thân Rồi ai cũng gặp được người cho mình cảm giác của tình yêu Cho nên tình cảm cứ xa dần Lâu ngày thành trách nhiệm Rồi có lúc cô ấy nói Chờ con đủ 18 thì ly hôn Nhưng hôm qua chú nói Không cần chờ con bé 18 nữa Nó ở bên mình gần ấy năm Nó đã tự hiểu rồi Là vì cuộc điện thoại của cháu à Nếu vì cuộc điện thoại đó Thì sao Sao chú không giải thích Chú giống người hay giải thích lắm à Nhưng mà cô ấy hiểu lầm Rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc nhà chú thì phải tội lắm Đưa số cô ấy đây, cháu giải thích lại Thôi không cần Cô quay sang Với lấy cái điện thoại trong túi quần Chú tấp vào lề đường đạp phanh Tay cô vẫn nần quần người ta tìm điện thoại Chú tủm tìm Thôi không cần giải thích mà Chú đưa số cô ấy đây xem nào Đã nói không cần mà Cháu cần được chưa Ai khiến chú kéo cháu vào cái chuyện này Chú thấy cô ngốc nghếch như vậy Tay không nề hà mà vẩn vò hai bên đùi mình Khó chịu nắm cổ tay cô chú nói không cần mà chú đùa thôi cháu không tin chú nữa cô giận dỗi chú đưa điện thoại đây chú nói rồi mà chuyện nhà chú không liên quan đến cháu cháu đừng áy náy làm gì sao chú nói chú nói đùa thôi mà ghét chú cô đánh và ngược chú chú bật cười lấy tay đỡ rồi nắm tay cô nhìn tò mò hỏi vậy hôm đấy làm sao mà khóc ai thèm khóc mọi người đều nhìn thấy cái linh cũng nói bắt cháu sưng lên còn gì Cháu khóc vì buồn chán, được chưa? Mọi khi yêu đời lắm cơ mà Ai làm gì mà chán? Khóc vì đau đấy, chú đừng có tưởng bở Sao lúc đầu không khóc? Lúc đó chưa đau Cô lý sự, nhưng làm sao mà qua mặt được Người đàn ông từng trải này Chú cười nhẹ, nhìn cô Rồi nhìn xa xăm Người ta bảo châu già thích gặm cỏ non Trẻ con thích chơi đồ cổ Câu đấy chắc không hợp với bác sĩ từ Cháu vừa xinh xắn vừa giỏi giang Tương lai còn dài, nhiều người theo đuổi. Lý gì lại dại dột là mấy cái chuyện ngốc nghếch Cho nên... Cô nhìn chú. Hôm vừa rồi cháu gọi, bảo là cháu muốn xin phép về. Cô bảo lát chú gọi lại nhưng mà chú không gọi. Sao chú không gọi lại? Thì Doãn nó bảo cháu là ngủ với Linh nên chú không gọi cho hai đứa ngủ. Vậy lúc đó chú làm gì? Nói chuyện với con gái. Rồi sau đó... Nói chuyện với vợ. Rồi sau đó... Ngủ... Với ai? Vợ... Cô bị môi ấm ức quay đi. Ngủ với vợ rồi còn bày đặt nó chia tay. Nhưng chú và cô ấy tranh cãi vài câu, nên chú bỏ lên phòng khác. Nói chung lâu không về, lạ giường, không ngủ được. Không ngủ thì làm gì ạ? Đọc sách rồi hút thuốc thôi. Chú hút ít thuốc thôi đấy, ung um thư phổi đấy. Bộ đội mà, thằng nào chẳng nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện gái nữa, vơ vẩn. Cái cô đấy cấm cháu nói, Cháu nói sự thật Cháu chưa ở trong chăn Đừng tưởng chăn có giận chả thì gì Còn nói nữa là chú cho biết tay đấy Chú định làm gì Cháu không được thách thức người lớn Cháu cũng lớn rồi đấy nhá Vậy nói nữa là chú hôn đấy Cô nghe câu dọa thì đỏ mặt quay đi Ai làm gì mà dọa hôn người ta cơ chứ giả còn mất nết Còn vô duyên cơ Cả hai im lặng hồi lâu Giờ anh Doãn về Chú làm nhiệm vụ đưa đón Ngày ngày đối mặt, biết ăn nói kiểu gì đây. Bác sĩ nhầm bước vào phòng gọi. Từ vân xuống đi, Hà nó đợi bên dưới rồi. Vâng, cháu thu tập bệnh án này về nghiên cứu ạ. Nhanh nhanh lên, gọi ba lần mà vẫn cứ lề mề. May thằng Hà nó đợi, chứ không tao cho đi bộ về. Là chú ấy bảo xong việc đón cháu đấy chứ. Người lớn nói phải giữ lời, nhanh lên. Vâng, cô ôm tập giấy tờ đi xuống. Hai người đàn ông đứng ở ghế đá, thay cầm điếu thuốc hút. Cháu chào chú, em chào anh Anh với chú đợi em gần một tiếng rồi đấy Em đang dở tập bệnh án Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ạ Cô cười tươi Người đàn ông khó tính kia Khuôn mặt sầm sì như trời sắp đổ cơn mưa Ném cái điếu thuốc đang hút dở xuống Rồi nói như quát Chúng tôi như người ở của cô Đưa đi, đón về, rồi còn phải đi chờ nữa Một tiếng đồng hồ ra bao nhiêu việc Cô có biết không Cô cúi xuống Lần sau cháu tự đi xe Không thèm đi nhờ xe của chú nữa cô cảm ơn tôi như thế à anh doãn tiến lại mở cửa cho chú chú đỡ lấy cánh cửa xe tay đẩy nó lại chờ đợi cô vẫn đứng im cúi xuống vì ấm ức không định lên sao cháu lên được chưa cô đùng đùng cáu gắt chui vào người đàn ông cẩn thận xòe bàn tay che đỉnh đầu cho cô không va vào, vào thành xe rồi đóng lại đi sang phía bên kia trong khi anh lái xe đang ngơ ngác tính đi ra để mở cửa lần nữa nhưng chú đã tự mở rồi Chiếc ghế ở vị trí quan trọng nhất trong xe được nhường cho cô gái đang giận dỗi. Cô quay sang cửa kính, nhìn ra đường dù trời đã tối. Sáu giờ đến, mà bảy giờ mới được về. Thôi được rồi, một tiếng đồng hồ của chú bao nhiêu tiền cháu trả? Cô gắt lên, không phải của mình tôi, cả của nó nữa. Còn tiền xăng xe, tiền thuốc, tiền nước trong một tiếng chờ nữa cơ. Chưa kể về nhà, còn hết cơm nữa. Sao mà chú nhỏ mọn thế? Cơm cháu mời, tiền cháu trả. Được chưa? Được rồi, mời cơm cũng được Chú đắc ý ngồi thẳng lên Có cái nhà hàng ở cuối đường này chỗ anh em mình ngồi lần trước ấy Vào đấy đi Vâng ạ Cô quay sang, lườm chú một cái cháy mắt Chú ngồi im, mở điện thoại gõ gõ bằng ngón tay như mò cò Cái kiểu ngứa cả mắt Già rồi, còn bày đặt nhắn tin với gái như thanh niên ý Cô không thèm ngó nghiêng nhìn trộm mà đoán thế Anh Doãn rẽ vào con đường mới mở Các dãy nhà mới xây trông sạch sẽ và trắng tinh. Xa xa, cái biển nhà hàng to tướng, trăng đèn sáng lấp lánh một góc. Ở đây họ bán lẩu dê ngon lắm đấy. Dê già hay dê trẻ? Câu hỏi lạnh lùng làm hai người đàn ông bật cười. Dê non thì họ có bán, chứ dê già dai lắm ai ăn. Già bằng chú thì cũng dài nhách rồi. Hai người đàn ông không giấu được vẻ thích trí, còn cô thì vẫn hậm hực. Nhưng chiếc xe vừa cua vào, thì bất ngờ có chiếc xe máy lao tới. Xe cô kịp phanh nhanh, không thể suýt chút nữa đâm đầu vào họ. "Chúng mày đi đứng kiểu gì thế hả?" Hai tay thanh niên dựng xe lên chạy lại gây sự. "Mấy thằng ăn vạ, doãn ra giải quyết đi, nếu nó xin tiền thì không cần cho." "Vâng." Anh Doãn bước xuống xe, chúng ngồi im quan sát, cô cũng tò mò ngó nghiêng. Trong xe kín, chỉ nghe tiếng chửi thề của mấy thanh niên bất lịch sự. Chúng không chịu rời sang bên xe cho cô đi, dù người sai là chúng. Chú, tại sao họ không tránh ra vậy? Mấy cái thằng giặt dẹo, đi a vạch mặt ăn vạ đấy. Có tiền thì nó mới cho đi. Không có tiền thì sao à Thì cũng chưa biết nữa, chắc đánh nhau một trận. Chú già thế này, đánh lại được hội nó không ạ? Tất nhiên không được thì phải có phương án khác. Phương án gì ạ? Để cháu lại cho chúng nó. Cô chừng mắt sau câu nói đùa. Chú có tin là chú... Chưa kịp nói hết câu, anh Doãn đã vào xe, đánh lái cho xe lùi lại một chút, rồi rẽ sang một bên phóng đi. Mấy tên côn đồ vẫn còn bất mãn, phóng xe đuổi theo. Sao? Vẫn chưa giải quyết xong à? Thấy xe biển đỏ mà bọn này không nể, chắc là đói thuốc quá rồi. Chú ý nhá, cái hôm trước còn trong xe chứ? Vâng, sau lưng anh đấy ạ. Chiếc xe phóng nhanh tới phía trước, trong ánh đèn có thể nhìn thấy cây gậy người ngồi phía sau đang cầm. Chú! Họ có vũ khí kìa. Cô sợ hãi, ngồi sát vào người đàn ông này. Đừng lo, ngồi im trong xe, không được ra ngoài. Chiếc xe máy phóng nhanh đến, tên ngồi sau cầm gậy đập nát cái gương xe, khiến cô giật mình thua người lại. Chú đưa tay ôm lấy cô, nếp vào vai. Tắt đèn đi. Câu nói lạnh lùng của người đàn ông, bình tĩnh khiến cô sợ. Chú đưa tay ra sau ghế cầm thứ gì đó, rồi từ từ mở cửa. Để em, ở đó trông con bé. Chú đi đâu? Ngồi im trong xe, không sao đâu. Cả hai ngồi im nghe theo lệnh, chú lòng khom đi xuống xe, rất nhanh và nhẹ nhàng. Chiếc xe máy chạy một quãng không xa thì quay đầu lại. Hai tên thanh niên vẫn không chịu buông tha, bắt đầu lao tới với tốc độ cao, không biết lần này sẽ va đập vào đâu nữa. Người đàn ông ấy đã biến mất trong đám cây ven đường. Người đi đường có lẽ cũng giạt hết vì sợ, cho đến khi chiếc xe chạy gần tới. Mắt cô nhìn vào ánh sáng chói của chiếc đèn dọi tới, rồi sợ hãi quá mà cúi đầu xuống ôm lấy đầu. Nhưng một tiếng động mạnh vang lên, kéo theo đó là những âm thanh cọ sát đến rát lại từ chiếc xe bị đổ ra đường. Hai tên thanh niên theo đà mà bị hất văng một quãng xa. Anh Doãn mở cửa, vội vàng bước ra. Cô trong giây phút hồi hộp giờ mới ngẩng lên. Cả con đường vắng, giờ còn hai tên thanh niên nằm trọng chơ. Một tên đang co giật Vì vùng đầu đập xuống đường Cô hốt hoảng mở cửa Tính chạy tới đó Thì có bàn tay nắm cánh tay cô giữ lại Giọng nói trầm ấm chắc nịch Nhưng cũng đầy lạnh lùng đừng đi ra đó Cô quay lại nhìn Khuôn mặt căng thẳng của chú Họ chết mất Cô sợ hãi đến phát khóc Chúng đáng chết Chúng không có lương tâm à Họ là người Không cho tiền thì cũng đừng làm như thế Chúng có vũ khí Ta chỉ tự vệ thôi Chú quay sang anh Doãn Gọi công an đến giải quyết đi Vâng ạ Chú buông ra Nếu không sơ cứu Họ sẽ chết mất Cháu muốn để nhiều người khác bị như chúng ta Nhớ người bị hại là phụ nữ Bị cướp tiền Bị cưỡng hiếp thì sao Nhưng giờ chúng không làm hại người được nữa Hãy để cháu sơ cứu cho họ Không Nếu có đứa nào còn tỉnh Nó sẽ hại cháu đấy Chú không phải là người nữa Cô rằng ra giọng nghẹn ngào vì tức Bàn tay chú xiết lấy cô Vòng tay ôm chặt cô vào trong lòng Buông cháu ra Không được Em gọi taxi rồi Anh chị về bằng taxi Để em ở đây giải quyết Được Chú vẫn đứng đó ôm cô Trong khi cô đang khóc vì sợ và vì giận Một lát sau chiếc taxi đã đến Chú cầm đống giấy tờ Xách cổ áo cô nhét vào trong xe Cô tức đến độ tóm lấy hai vạt áo chú Nước nở trách móc Họ là người mà Tại sao chú lại đối xử với người ta như thế Nhỡ chúng chết thì sao Chú vẫn ngồi im Mắt còn không nhìn vào đứa trẻ này. Mặc kệ cô vô phép lộng hành trên bộ quân phục. Giọng lạnh lùng đáp lại. Chết thì tốt chứ sao? Chú là đồ vô lương tâm, đồ máu lạnh. Chúng tôi làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Không thể để mấy con sâu này làm ảnh hưởng đến bình yên của dân. Bắt nó vào tù là được rồi. Sao chúng lại dã man như thế chứ? Cô nức nở, miệng lại nhải trách móc. Người đàn ông bên cạnh thở dài mất hết cả kiên nhẫn. Quay sang tóm cổ tay cô dọa nạt. còn khóc là tôi phạt đấy nhá cháu không phải là lính của chú chú phạt cái gì muốn chạy hai chục vòng quanh sân không chú đi mà chạy người đàn ông bắt đầu bực mình anh lái xe cũng bất lực ngồi cười không ngờ lúc con gái giận lại có thể vừa trẻ con vừa khóc dai như thế cháu không im là chú sẽ chú cái gì cô gắt lên chú hôn đấy chú nói nhỏ đủ cô nghe nhưng vì đang bực tức nên đầu không lót kịp chú đi mà hôn sau câu nói này Người đàn ông kéo cô lại, chạm môi mình lên môi cô, mất vài giây để đầu óc cô bị đóng băng lại, cái miệng cũng vì thế mà cứng đơ. Cô ngồi im, người đàn ông cũng ngại ngùng rời cô ra rồi quay sang nhìn ra cửa. Không khí trong xe tự nhiên im lặng đến bất ngờ, anh lái xe cũng chỉ biết tùm tìm, tôn trọng sự riêng tư của hai khách hàng. Đến lúc về tới cổng, cô giận dỗi đi xuống, bỏ chú thanh toán xong rồi đi theo. Trước khi đi cô đi vào phòng Người đàn ông gọi vọng lại Bác sĩ Từ Cô quay lại nhìn nhưng vẫn còn ngại Chuyện lúc nãy là Là chú muốn cháu bớt ồn ào thôi Không có ý gì đâu đừng để bụng Không để bụng mà được à Tìm cô rung động rồi hay sao ấy Vì khoảng cách của chúng ta quá lớn Sếp có người xin gặp sếp bên dưới ạ Ai vậy Chú dừng bút trình lại gọng kính Là bố mẹ của bác sĩ Từ ạ Chú đứng lên Mời hai bác vào đi Chú đi xuống Bố mẹ Vân đã được mời vào phòng khách Thấy chú trong bộ quân phục đi vào Thì họ đứng lên Đưa tay ra bắt Em chào hai bác Hai bác đến chơi với tử Vân đấy ạ Vâng Giờ này cháu nó đi làm Nên chúng tôi vào thăm Đầu tiên là thăm chú Sau là cảm ơn các thủ trưởng Người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị Còn người phụ nữ có khuôn mặt đoan trang Tử Vân rất giống mẹ Có vẻ là người biết nghe lời nhiều hơn là cái tính ngang bướng mọi khi. Hai bác khách sáo quá, đây là trách nhiệm của chúng em. Sao lại là trách nhiệm? Con bé nhà tôi từ ngày vào đây trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây nó nhát lắm ý, ngoài đi làm ra, về nhà là chỉ chơi với mấy đứa bạn. Giờ về nhà, có chuyện gì cũng kể cho bố mẹ nghe. Mẹ cô tấm tắc khoe, nó nói chú trưởng với chú Hà quan tâm nó lắm. Cảm ơn các chú đã yêu đãi cho con bé nhé. chú tùng tìm may con bé không về mách mẹ chuyện chú hay phạt chứ nếu không khúc cảm ơn và tặng quà này đã bị cắt trong kịch bản rồi có gì đâu chị từ vân là cô gái hiền lành giỏi chuyên môn lại nhiệt tình đơn vị có cô ấy cũng là may mắn thật tình phải nói mấy câu này nó cứ sai sai làm sao ấy tất nhiên bác sĩ từ có chuyên môn giỏi nhưng vết tím trên bàn tay chú một tháng mới hết chưa kể gói thuốc kia ly ngoài kia khiến chú vừa đau đớn vừa khổ sở Vừa xấu hổ với đồng đội biết nhường nào Còn chưa kể đến việc Nói một câu là cãi một câu Lúc nào cũng muốn làm trái lệnh cấp trên Giờ cái đơn vị này Cũng sắp loạn á Vì con nhà anh chị rồi Nghĩ vậy nhưng chú nào dám nói Nói ra có khi hai bác lại sách quà về Có gì đâu ạ Cũng là nhờ các chú giúp con bé trưởng thành Vui vẻ lên nhiều lắm Chú tươi cười Bố cô ngồi thẳng lên Tay đặt lên đùi dáng vẻ đầy nghiêm túc Hôm nay vợ chồng tôi đến đây, một phần là để cảm ơn chú, một phần cũng là xin phép chú để đến đón cháu về. Nghe câu đấy, lòng chú tự nhiên thấy hụt hẫng. dù hôm trước người ta có đòi đi, nhưng mà chú biết, người ta vì giận chú mà nói thôi. Giờ phụ huynh đã đích thân đến đây trình bày, không muốn cho về cũng chẳng được quyền giữ nữa. Những tưởng nửa năm tiếp theo sẽ trôi đi trong vui vẻ, ai ngờ nó kết thúc vội vàng thế này. Có gì đâu mà phải xin phép hạ anh. Tử Vân cũng đâu có biên chế trong đơn vị em đâu. Dù cháu không có biên chế ở đây, nhưng được các chú đặc cách kêu mang dạy dỗ cũng là may mắn cho cháu nó lắm rồi. Nhập ra tùy tục, đến phải hỏi, đi phải xin phép đàng hoàng. Tự nhiên không khí trở nên nặng nề, dù biết không thể ngần người ta mãi, nhưng ngày này đến sớm, sao thấy buồn quá cơ. Chú thở dài, cố giữ cái nét vui vẻ của lãnh đạo. Vậy anh chị định bao giờ cho cháu về à? Chắc sang tuần chú ạ Tôi nói với nó nhưng mà nó nhất định không về nhà Đúng là cũng phải về cho con bé tìm hiểu rồi lấy chồng thôi Chứ cũng không còn trẻ nữa rồi Thế mới phải đôn đốc nó chú ạ Tiện đây cũng nhờ chú bảo nó về giúp tôi Chứ giờ nó cũng không chịu nghe lời như trước nữa Em có là gì mà nói được à? Chú là lãnh đạo đơn vị Chú nói một câu là nó tự khắc hiểu vấn đề Ý bố của cô là đuổi con gái ông ấy đi Nó không muốn về nhà nhưng không có chỗ chứa thì bắt buộc nó phải về. Một phụ huynh cao tay và đầy nham hiểm. Kiểu này mà làm bố vợ cũng khó nhằn lắm đây. Nhất là vết xe trước của con gái đã hằn sâu như thế rồi. Chú càng thấy buồn hết cả lòng, đầu lóe lên một ý tưởng cứu nguy cho cô. Phần là giúp cô không phải chịu áp lực yêu đương từ phía gia đình. Phần là cũng có thể giữ được người ở lại càng lâu càng tốt. Nếu các bác không chê, đơn vị em có cậu Xuân... Tính ra hơn bác sĩ từ 2 tuổi Em có giới thiệu với bác sĩ tử Nhưng đợt vừa rồi đơn vị nhiều việc quá Nên hai đứa mới gặp Chưa có trao đổi thông tin Và chưa có thời gian tìm hiểu nhau Nói thật với chú Nhiều người cũng giới thiệu Hôm trưng có anh năm nay 39 tuổi Đến tận nhà đấy Nhưng mà con bé nó không ưng Mà ông nhà tôi cứ chê Người ta nhiều tuổi quá 39 mà bị chê là nhiều tuổi Thì 47 đúng là như thứ hàng bỏ đi rồi Dù máy móc vẫn chạy tốt Thì người ta cũng đâu có biết Chỉ coi là hàng phế thải thôi Chú thở dài Bối rối rút bao thuốc Lịch sự mời bố cô Anh hút thuốc ạ Cảm ơn chú tôi không dùng thứ này Đúng là bác sĩ Nhìn đâu cũng thấy bệnh cho nên kiêng đủ thứ Y như cô con gái kén ăn Chú đặt bao thuốc xuống bàn Một lần nữa gọi lại câu vừa nói Vậy thì cậu xuân bên em có ba hai Đang là đội trưởng Hay để em bố trí cho cậu ấy về đây Cho hai đứa tìm hiểu Thế thì còn gì bằng Nhưng mà chú có thể cho tôi xin số điện thoại Tôi tìm hiểu xem cháu nó thế nào Chú gật đầu Rút điện thoại ra Hỏi xem ai có số của Xuân Trong lòng thầm hiểu lý do vì sao Cô gái ấy muốn bỏ vào đơn vị Chú nhớ một lần người ta say Từng nói muốn được sống cho bản thân Muốn được làm điều mình thích Không ngờ điều cô nói không chỉ là mong muốn Mà có lẽ còn là ước mơ Cô gái ấy bao năm như con chim nhốt trong lồng, Bảo gì làm nấy trách sao lúc được tự do Lại trở nên ngang bướng kỳ cục biết nhường nào Tiếng điện thoại trả lời Chú đưa máy ra Đây ạ, số của Xuân đây chị Mẹ cô cầm máy lưu số lại Nhưng chú lịch sự bấm gọi vào số điện thoại của Xuân Alo, cháu chào chú ạ Chào đồng chí Xuân Vâng, cháu nghe à. Chú mở loa cho hai phụ huynh cùng nghe Tôi có việc cần hỏi đồng chí Vâng ạ Cháu còn nhớ bác sĩ Tử không? Nhớ chứ ạ? Từ hôm đó, hai đứa có liên lạc với nhau không? Cháu có nhắn tin, có gọi điện. Nhưng bác sĩ Tử toàn tránh thôi ạ. Lý do là gì? Cô ấy nói đang tập trung học để lấy bằng thạc sĩ, chưa nghĩ đến ạ. Nghe thế mà lòng chú ấy thấy sung sướng cái kiểu gì? Người ta thích tôi hơn, muốn chơi với tôi hơn đấy, ông ạ. Thì đồng chí bảo đồng chí có thể đợi, xin cô ấy cho cơ hội. Cháu cũng nói thế, nhưng mà... nói cho rõ ràng đi nhưng mà có vẻ bác sĩ từ không mặn mà với yêu đương người ta là bác sĩ đâu phải muốn cưa là cưa được ngay đâu ông phải dành thời gian mà trồng cây si chăm sóc tận tình người ta mới động lòng chứ lấy được bác sĩ từ ấy là nhất rồi à, vâng ạ nay tôi đang ngồi với bố mẹ bác sĩ từ đây có nói chuyện của hai đồng chí nhờ hai bác tạo điều kiện cho hai đứa đấy à, dạ cháu cảm ơn chú ạ chào hai bác đi à, cháu chào hai bác ạ Chú lịch sự đưa máy cho mẹ cô nghe Nói thật chưa cái việc mai mối miễn cưỡng này Cha vui tẹo nào Nghĩ đến việc người ta lấy chồng trong cái đơn vị này Ngày ngày lượn qua lượn lại Là muốn điều ngay cái thằng nhóc này đi thật xa Xem chúng nó hạnh phúc được mấy buổi Đừng có tưởng thanh niên mà hơn được ông già Hai người nói chuyện rất tình cảm Khiến chú có chút tự ái Vừa cúp máy Mẹ cô quay sang Cháu xuân này có vẻ cũng nhiệt tình chú nhỉ Hôm chúng em huấn luyện chiến đấu, hai đứa có gặp nhau. Cậu Xuân so với bác sĩ từ thì cũng chưa thể giỏi giang bằng. Hay em có ông bạn, kém em mấy tuổi, đang độc thân, lại làm chức vụ nhất định trong đơn vị. Hay để em giới thiệu với hai bác. Chú gợi ý thăm dò, mẹ cô có vẻ sốt ruột về vấn đề chồng con của con gái, nên hỏi ngay. Vậy chú ấy bao nhiêu tuổi ạ? Hơn 40 rồi ạ. Hơn 40 thì nhiều tuổi quá, thế đã có, từng có gia đình rồi ạ. À, vậy thì khó quá Chắc Vân nó không ưng đâu Cha già con cọc Người ta nhiều tuổi rồi Đến cái tuổi đó nhiều bệnh nọ bệnh kia à, Giờ con bé nó lại bận rộn Lại vừa phải chăm con Vừa phải ta chăm chồng à, Cũng khó Chưa nói đến việc con riêng của người ta Ở gần nhà tôi Cũng có đứa lấy chú này hơn gần hai chục tuổi Rồi được chục năm ông ấy bỏ đi Mẹ quá con côi nuôi nhau Còn nó chú ý về đòi đất đòi nhà Khổ lắm Câu nói này đánh thẳng vào tim chú. Sự thật bày ra trước mắt rồi. Phận già gặp người ta khi đã đi quá nửa cuộc đời. Dù trái tim trăm ngàn lần rung động, nhưng đã yêu thương người ta rồi. Cũng phải có trách nhiệm lo lắng cho tương lai, cho hạnh phúc của người ta. Chú sợ thấy người ta đi bên người khác, nhưng càng sợ hơn khi tuổi mình đã cao. Sức khỏe không còn như hồi thanh niên nữa. Rồi một ngày nhỡ có chuyện gì làm người ta giang dở. Khác gì khiến người ta khổ đau, con cái lại bơ vơ thì tội nghiệp. Có lẽ cảm xúc này chỉ có thể giấu trong tim. Chú không dám sấn tới, vì sợ một ngày nào đó, người ta sẽ nhận ra khoảng cách tranh lệch giữa cả hai rồi rời đi. Lúc đó đau khổ lắm, cho nên biết thân biết phận mà giữ khoảng cách cho khỏi đau lòng. Nửa đêm, tiếng bước chân bình bịch ngoài hành lang rồi tiếng mở cửa mà không cần gõ. Chắc chắn là của đứa to gan nhất đơn vị này rồi. Chú vừa làm gì thế hả? Cô hỏi ngay mà chả thèm chào hỏi. Chú bỏ kính ngước lên nhìn cô. Cháu không biết gõ cửa à? Còn phải gõ cửa à? Đúng, nhớ chú không mặc gì thì sao? Cháu nhìn thấy hết rồi. Vậy tìm chú có chuyện gì? Có phải chú giới thiệu anh Xuân với bố mẹ cháu đúng không? Thì sao? Đúng không? Đúng. Cháu khiến chú làm vậy à? Chuyện cháu yêu ai? Cần chú phải can thiệp sao? Là chú có ý tốt, bố mẹ cháu cũng có nhờ. Chú không biết từ chối à? Chú mới là đàn bà con gái chú chửa rồi đấy. Chú bật cười, còn cô ấm ức. Thế bố mẹ nói gì à? Hôm nay bố mẹ cháu vào đây, đúng không? Đúng. Họ nói với chú những chuyện gì ạ? Bố mẹ muốn cháu tìm người yêu, lấy chồng và ổn định cuộc sống thôi. Cái chuyện đó cũng cần phải kể với chú sao? Hay là bố mẹ lại bảo chú đuổi cháu về chứ gì? Họ không nói thế. Chú đừng có chối. Chú không chối, nhưng bố mẹ cháu muốn tốt cho cháu thôi mà. Muốn tốt, vậy họ biết thế nào là tốt với cháu không? Chú chả hiểu gì cả Chú cũng là cha, chú hiểu họ nghĩ gì chứ Vậy chú có hiểu con chú nghĩ gì không? Hay lúc nào cũng muốn áp đặt? Cô tức đến phát khóc Chú không muốn cháu ở lại Không cần phải đuổi khéo cháu như thế Cháu sẽ đi, chú hài lòng chưa? Cô gạt nước mắt quay đi Chú cúi xuống không đứng lại giữ cô Anh Doãn thấy to tiếng thì cũng đi từ cầu thang lên Thấy cô vừa đi vừa không thì bám theo. Vâng, có chuyện gì đấy? Không có gì. Cô gạt nước mắt đi xuống. Vào phòng đóng cửa ôm gối khóc nức nở. Người ta thật sự không thích mình một chút nào. Cảm giác yêu đơn phương một người khó chịu biết bao. Muốn nói ra mà thái độ người ta cứ lưỡng lờ Lúc thì quan tâm vồ vập. Lúc thì hắt hủi đến tổn thương. Còn á, giờ trò giới thiệu này này kia kia. Chả khác nào sát mối vào lòng người khác. Thêm bố mẹ kể chuyện về người đàn ông lớn tuổi nào đó Dọa cô Nếu quen với ông ta sẽ tử mặt Vậy là cả hai bên Một người gây áp lực Một người rũ ra Suy cho cùng Không ai muốn hiểu cho cảm xúc của cô cả Cô thu mình lại ôm chặt cái gối Nước mắt cứ thế rơi không ngừng Anh Doãn đi vào phòng Thấy chú vẫn ngồi trên ghế thì hỏi nhỏ Anh có chuyện gì đấy à Không có chuyện gì đâu Bác sĩ từ tự... kể nó Anh Doãn biết chú đang giận thì không dám nói thêm. Vậy anh ngủ đi ạ. Ừ. Em đóng cửa nhá. Chú đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn anh ấy. Chú liên hệ với cậu dự bảo nó ngày mai thu dọn đồ đạc cho bác sĩ tử. Cuối tuần thông báo cho cô ấy rời khỏi đơn vị. Anh, có chuyện gì đấy ạ? Không phải việc của chú. Nhận lệnh và triển khai đi. Vâng ạ. Anh Doãn quay ra ngoài. Chú tháo kính ngả ra sau ghế thở dài rồi chán nản đứng lên. rút điếu thuốc ra bàn công đứng hút cuối cùng ngày đó cũng đã đến cánh cổng đơn vị mở ra cô bước ra vẫy tay cho tưởng đi vào anh tưởng từ vân em khỏe không em khỏe nhiều rồi anh cô đi vào trước xin phép đây là bạn chị anh ấy đến chơi chú cho anh ý vào nhé vâng khách chị ở đến mấy giờ thì vào đăng ký giúp em ạ ừ cô đi vào tưởng cũng đi theo Đọc tên tuổi địa chỉ số chứng minh Mới được vào nha các bạn Cậu trực ban thấy Tưởng thì ngẩng lên trêu Người yêu chị Vân đấy ạ Tôi... ờ người yêu chị Tưởng ngại ngùng không dám giải thích gì thêm Xong bước đầu Tưởng dắt xe vào trong Trên xe có sẵn giỏ hoa quả Anh mang vào tặng Vân Gì mà cầu kỳ vậy Em nói khỏi rồi mà Thế chả nhẽ đi vào người không Người ta cười chết Người nhà với nhau có gì mà ngại chứ Cả hai nhìn nhau cười. Hơn 5 giờ chiều, trai gái gặp nhau. Ngoài yêu đương thì làm gì có bạn bè nào như thế? Cô đưa tưởng vào phòng. Đám đàn ông chơi thể thao cũng ngó thấy. Chỉ trò bàn tán với nhau. soi xem thằng con trai đang xách giỏ quả bên cạnh cô gái có làm gì tỉnh tứ không? Người đàn ông nhìn theo cau mày Không nói mà đánh quả bóng mạnh hơn bình thường. Một lát sau, hai người đang nói chuyện thì dự đi vào. Chị Vân! Cả hai ngừng lên nhìn Dự Chào anh, chào đồng chí Đây là bạn chị Cô cắt ngang dòng câu hỏi của Dự Tránh giải thích dài dòng Dự nhìn như tò mò Nửa năm cô ở đây Lần đầu tiên thấy đàn ông vào đơn vị Trông có vẻ cũng không được thân thiết Chắc hẳn nghĩ hai đứa vẫn đang tìm hiểu Dự tìm chị có vấn đề gì À nay chị không cần xuống bếp đâu Chúng em mời anh chị lên liên hoan Liên hoan gì thế Các chú bảo làm một bữa liên hoan trước khi chị đi Cũng tiện Huy về quê mang lên ít hải sản Nghe vậy tưởng tò mò hỏi cô Vân định đi đâu à? Em bị đuổi khỏi đây Đuổi á? Tưởng giật mình Cô cười đính chính Bố mẹ em nhờ các chú đuổi em đi đấy Tưởng cũng gửi theo Chắc các cô lại chẳng chịu yêu đương chứ gì Em mà yêu Em mà đi lấy chồng Có khi á người buồn nhất là anh ý Cô trêu tưởng cười Thì các cô có cần anh đâu Các cô trông thấy anh ở đâu á là coi như dịch bệnh còn gì Đấy là chúng nó Còn em vẫn thương anh mà Thương bé con của em nữa dự đứng im nghe ngóng Mối quan hệ này trá ra đâu Thương nhau mà như không thương ý Cô ngẩng lên rồi bảo Vậy em cứ về đi, lát chị lên vân lên với mọi người đi Anh về đây Tưởng đứng lên, ấy không Chú Hà bảo mời anh lên uống với chú chén rượu ạ Tưởng nhìn cô e ngại Chú Hà là ai Là lãnh đạo đơn vị Anh lên đi đừng ngại Người nhà cả mà Thỉnh thoảng con dê cũng vào đây ăn cơm đấy Thế à? Tưởng gật đầu Vậy anh cảm ơn Lát anh lên nhé Một lúc sau Cô và Tưởng xách theo giỏ quà đi lên Trong phòng đã bày ra hai nồi lẩu to tướng Ở giữa là một mâm hầu tươi Các chú bộ đội đang bày la liệt đồ ăn Chú Hà vừa tắm xong Đầu còn ướt Mặc cái quần chun với cái áo phông bộ đội Khổ nỗi còn sơ viên các bác ạ Nhìn buồn cười lắm luôn Phong cách thời trang như vậy là của U50 hả mọi người Thấy đống đồ ăn Chú nhắc nhở Các ông ăn thế này Tối nay đóng cửa ở trong phòng đấy nhé Nửa đêm tôi cho báo động toàn đơn vị Chú thì Ở đây có mỗi mình thằng Hùng nó được về tranh thủ Bọn cháu đã được về đâu Các ông đừng có lý sự Vào nhà tắm mà giải quyết Mấy người đàn ông cười khúc khích Cô hiểu ra vấn đề Đỏ mặt đứng nép vào góc Kìa Bác sĩ từ với người yêu, ngồi đi Tự nhiên đi, người nhà cả Chú đi về phòng Cầm chai rượu sang rồi ngồi xuống Cô và Tưởng cũng ngồi như thật Này có người cho chai rượu Ba kích nữa nhá Vừa hầu vừa ba kích Anh giết chúng em đi Chú cười, anh Doãn ngồi xuống bắt chuyện với Tưởng Chú là người yêu bác sĩ từ đấy à Cô cười đáp lại Vâng anh Tưởng ngồi im cười Thế mà bác sĩ từ giấu kỹ thế Làm anh em trong đơn vị cứ xoắn lên đòi cưa Cô bật cười Nụ cười vừa là buồn cười Vừa là đắc ý Vì chọc tức được người khác Thì giờ em chuẩn bị đi mới mang ra khoe chứ Cái cô này tầm ngầm tầm ngầm lắm đấy nhá Cô cười Chú ngồi im nhìn Tất cả ngồi xuống chiếu Người ta rót rượu hầu ông chú đang chờ Tay có mà chả chịu tự giác. Đặt thế này pha bớt ra Mày định hại em tối nay mất ngủ à Thì anh uống đi, tối nay gọi em ý vào Hai người đàn ông thủ thể với nhau Cô nghe thấy nhưng như vờ như không Dù trong lòng muốn giết cái lão già này lắm luôn Nếu lão đau bụng Nhất định sẽ bù nốt thêm gói nhuận tràng Để trên chưa kịp nghĩ Dưới đã tình thông Cho chùa cái thói trăng hoa đi già nhá Cô tủm tỉm Bác sĩ từ có người yêu vào cái Vui vẻ hẳn lên Thì hôm nay có người giải toán cho rồi Người ta hạnh phúc hơn các ông phải cười chứ đúng chú nhở hạnh phúc hơn khối người ngồi không hai đôi mắt nhìn nhau chú cũng không phải dạng vừa nếu nói thế á nay chú sẽ cho quân quây cho thằng này bẹp giường thì thôi chứ chó xơi trẻ còn là nhẹ quá chú đưa chén rượu cho tưởng nào chả mấy khi chú vào đây tôi mời chú một ly nhá dạ cháu cảm ơn chú chú tên gì nhỉ cháu tên tưởng bao tuổi ba hai ạ làm gì Dạ làm nội thất ạ Tưởng khép nép đón chén rượu đầy tràn ly Cầm lên uống một ít Uống hết đi Câu dục của chú khiến tưởng phải ngửa cổ làm một hơi Sau khi uống xong Câu chuyện lại bước sang một chủ đề khác Thế quê chú ở đâu nhỉ? Cháu quê Vĩnh Phúc ạ Vĩnh Phúc à? Toán nó quê Vĩnh Phúc đấy à, Chào nhau cái đi nhở Toán cầm chén lên Nào à, anh mới quê ly nhé hai tên lại chạm một chén rượu đầy thế chú ở chỗ nào vĩnh phúc em ở bình xuyên anh cũng ở bình xuyên chỗ nào bình xuyên ạ thì trấn gia khánh em cũng ở đấy đấy ôi thế là hai ông lại cùng quê có khi còn có họ ấy. thế phải uống mừng rồi chú ra lệnh rót hai ly đầy hai ông cùng uống cạn thế chú ở chỗ nào gia khánh em ở gần chợ vồ nhà anh cách đấy có mấy cây thôi anh ở gần trường tăng thiết giáp ý ôi giời thế thì gần nhau quá rồi còn gì Hai đứa cùng quê, có khi có họ đấy, uống với nhau đi nữa đi. Tưởng không kịp từ chối, khúc nhận quê này hơi bị dài dòng và tốn kém rượu. Đúng là gặp phải nhau mấy ông bộ đội thì chỉ có mất điện, chập điện, có khi còn cháy máy cũng nên. Chú Độ đi vào sau, ngồi xuống cầm chén rượu lên, mời bạn trai bác sĩ Từ cách nhỉ. Tưởng méo mặt, đôi mắt đã đỏ lên. Anh giới thiệu anh là cấp phó của Hà. Vâng ạ. Tưởng vừa uống xong, đến lượt anh Doãn. Anh là lái xe, kiềm trợ lý của chú Hà. Vâng. Cô cầm tay và chén rượu của Tưởng, miệng nói lớn. Uống vừa thôi, uống để vui, chứ có phải lấy thành tích đâu ạ Cô nhắc nhở. Uống để vui mà. nay chú ý say thì ngủ đây với bác sĩ Tư. Chú đáp lại. Ngủ đây thì được, chứ ngủ với cháu sao được? Yêu nhau, ngủ với nhau là chuyện bình thường, ai cấm đâu. Ở đơn vị này... Thi thoảng vợ hay người yêu chúng nó đến chơi, mọi người vẫn nhường phòng cho chúng nó tâm sự mà. Nhưng cháu không phải là người yêu Vân, cháu là chồng của Dương ạ. Tưởng đến chính lại, bởi nếu không đến chính, có khi đường về còn dài đằng đẵng, mà có khi mất luôn đường về với mấy ông này, của cô tóc xoăn hay cô tóc xù. Chú nhìn tưởng bằng ánh mắt thân thiện hơn, tóc xoăn ạ. À. à, chú à lên một tiếng, mà không khí thấy nhẹ nhàng hẳn, dù sao chén chú chén anh. cũng vừa đi phần nửa, cô khẽ lườm, còn chú đòn đả mời à, gấp ăn đi, chanh đây, hào phải có chanh và muối ớt cay nó mới ngon, ăn sống à? cô tỏ mò hỏi, ngon và béo lắm chị ạ, thôi cháu không ăn đâu, cô xua tay, vậy đứa nào tách vỏ cho vào nồi, nhúng cho bác sĩ từ vài con, cháu tự làm được, mọi người ăn đi ạ, cô ngồi nhúng lẩu cho mọi người ăn, lần đầu tiên thấy cảnh ăn hào sống, húp trứng gà ta sống. Không biết khoa học này ai dạy, dinh dưỡng ở đâu ra. Cậu tên là Tưởng nhỉ? Chú hỏi lại, vâng, rảnh dành ấy thì vào đây với chúng tôi. Anh em trong này vui lắm. Họ hàng với ai đâu mà vào hả chú? Quen tôi. Anh này là chồng cũ của Dương thôi, liên quan gì đến chú đâu? Thế thì càng hay, cánh độc thân già, chơi cùng cánh độc thân trẻ. Chú cũng uh, sập rồi, chú cũng không ngần ngại hay giấu giếm. Nhưng người ta sắp thoát kiếp FA rồi chú ạ. chú chậm chân một bước rồi chả sao thế anh em lại gặp nhau chia sẻ hơi ấm có ấm không cháu còn phải nhờ vân nói giúp nói gì chú nhìn hai đứa rồi ngầm hiểu ra à cái đó thì ông phải lo anh em ở đây nó có đủ các cách luôn anh dõi nhanh miệng mấy thằng nhỏ thêm vào nếu không bắn được bằng súng thì chúng em có lựu đạn còn lựu đạn không được thì có bom một quả bom không xong thì giải cả thảm luôn mình không ăn được nhá cũng không cho thằng nào xơi hết anh yên tâm đúng đấy anh ạ một khi mà mình đã muốn thì phải dùng đủ ba mươi sáu kế nếu mà không được thì lại áp dụng mưu hèn kế bẩn bộ đội việt nam không thắng không về cô bật cười vì lý lẽ của cánh bộ đội chú cứ uống đi lát say gọi cái dương vào đón nếu mà nó không vào thì tôi giới thiệu cho đầy em khác anh liêm cầm chén rượu lên chạm với tưởng chú yên tâm đi bọn này nó quen đổ bê tông để đục dần rồi cả hội đàn ông cười ầm lên Cô chá hiểu gì, quay sang lườm chú. Chú cười, rồi ngồi dịch sang một bên. Sang đây ngồi đi chú, ngồi bên đấy mất tự nhiên lắm. Thật ra là chú không muốn tưởng ngồi gần cô. Tưởng lịch sự đứng lên, cánh đàn ông thủ thể với nhau, những chuyện mà chỉ đàn ông có vợ, đúng hơn là kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ mới biết. Vì trong số này, đâu phải ai cũng có cơ hội được nắm tay gái đâu. Cánh đàn ông vui quá, nói chuyện rôm rả đến tận lúc tưởng say ngoắc cần câu. Gọi cho bạn ý vào đi Mặt chú đỏ bừng Cười nhìn rồi dục cô Chú ấy Đã nói là đừng cho anh ý uống rồi Chú chả bao giờ có ý đồ tốt đẹp ý Anh vui lắm vân à Cảm ơn em nhiều nhé Chỉ có em ấy Là thương anh nhất trong bốn đứa thôi Anh mà cứ uống rượu say nữa Em bảo nó đừng có mà yêu anh Không yêu thì mình yêu người khác Lo gì Chú chống chế Một lát sau con dường đến Cô phải đuổi chúng nó về Tránh việc để mấy ông này nhồi rượu con bạn Sau khi chúng nó lên xe taxi Cô quay vào Mình tiếp tục nhé Mấy đứa Chú độ rủ Này cơm chia tay bác sĩ từ, Mà từ nãy chưa nói được câu nào ra hồn cả Cô cũng dính vải chén rượu Khuôn mặt đã đỏ bừng lên Đi lên ngồi vào mâm Trên mâm vẫn ngập đồ ăn Dự gấp cho cô đầy bát Lúc nãy chị ăn ít Giờ ăn đi không cồn cào đấy Chị xin Vừa cầm bát mì ăn được miếng Thì chú độ đã cầm ly lên Nào Chú chào Vân một tiếng nhé, không biết bao giờ mới được gặp nhau thế này. Cô tự nhiên thấy buồn nẫu ruột, miệng ngập ngừng, rảnh cháu vào chơi. Cả hai chạm vào cốc rồi uống cả ly. Vị rượu cay mà sao cô thấy dễ chịu như vậy? Ít ra say cũng không phải suy nghĩ lung tung nữa. Em cũng không muốn xa chị, cứ tưởng chị ở thêm nửa năm nữa, ai rẻ. Cô nhìn dự, nó cũng say nên khuôn mặt buồn nhiều hơn mọi khi, không còn tươi tán nữa. Nó gắp thêm đồ ăn cho cô Giờ em được chăm sóc chị nốt hai hôm nữa Chị đi rồi á Cả đơn vị này sẽ nhớ chị lắm đấy Hay chị xin về làm quân y Ở đây đi Chị không về được Cô cúi xuống vì buồn Giọt nước mắt rừng rừng Cầm ly rượu lên uống thêm một hộm đầy Mấy anh em ngồi lại kể đồ thớ chuyện Từ ngày đầu tiên cô đến đây Lúc cô chạy trốn đám cưới Cho đến lúc cô phá nát cách kỷ cương Của đơn vị này Chị là người đầu tiên chú Hà nhân nhượng vậy đấy. Chứ bình thường ai mà bật lại có mà chú chửi cho sấp mặt luôn. Giờ chị đi rồi. Chúng em không còn ai trốn gác ăn mì cùng nữa rồi. Chị ơi, em nhớ cái món mì cám lợn của chị lắm ý. Cả bọn cười buồn. Cô cũng cười. Nhưng rồi lại khóc. Chị cũng không nghĩ phải đi nhanh như thế. Nhưng mà ở lâu cũng không được. Chị còn công việc, còn gia đình. Bao giờ chị lấy chồng thì phải báo bọn em đấy nhá. Ừ. hay lúc nào nghỉ vào đây chơi với chúng em đi. Ừ, chị sẽ vào. Chỉ sợ lúc vào, chú Hà lại đuổi thôi. Tất cả nhìn cô, tình cảm và thái độ của hai người dành cho nhau. Người ngoài có lẽ là người hiểu rõ hơn cả. Nhưng một người là lãnh đạo không thể góp ý. Một người chênh lệch quá nhiều so với người kia. Suy cho cùng, im lặng có khi tốt cho tất cả. Sau khi đã uống không ít, chú Hà mới đi vào. Ơ, tưởng mấy ông giải tán rồi. Chúng cháu còn tâm sự với bác sĩ từ chỉ là chuyển chỗ ở thôi, sao phải biện diễn thế? Cô say rồi, ngẩng lên nhìn chú. Chú ấy, đồ xấu xa chú biết chú làm thế, cháu đau lòng lắm không hả? Chú đứng im nhìn, còn cô cúi đầu, gục vào hai đầu gối khóc. Mấy người đàn ông đứng lên, bỏ lại hai người giữa một đống đồ ăn còn giang dở. Chú ra xem chị ý thế nào, cháu đi lấy chậu để dọn. Đám đàn ông biến mất theo cái chậu Chú đứng đó nhìn người ta khóc Không biết nên bỏ đi hay là tiến lại Một lúc sau Khi nước mắt đã chẳng còn Cô ngẩng lên Lấy tay quẹt nước trên má trên mũi nham nhở Rồi nhìn xung quanh Khi không thấy ai thì tự mình đứng dậy Nhưng say rồi Việc giữ thăng bằng cũng khó lắm cơ Cô loạng choạng Người đàn ông đứng đó từ nãy chạy lại đỡ Vòng tay ôm lấy cô vào trong lòng Cô ngẩng lên nhìn, khi nhận ra chú ấy thì nước mắt lại càng chảy ra. Chú tồi lắm, cháu thích chú mất rồi. Ừ, biết rồi. Không biết, chú chẳng biết gì cả. Ừ, không biết. Chú vừa nói biết còn gì? Vậy thì chú biết rồi, biết gì? Biết cháu yêu chú, được chưa? Chú nhìn cô nghiêm túc, trong đáy mắt ánh lên nỗi buồn. Nhưng pha vào đó là chút cưng chiều nữa. Cô cười, kiễng lên hôn lên môi chú một cái. Là cháu yêu chú đấy. Chú à...